Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bíp Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng với nhau đọc tiếp câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Nhưng mà trước khi đọc câu chuyện này thì Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe phần tóm tắt từ tập 1 cho tới tập 9 đã chiếu ở trong kênh của chúng ta. Và cái phần tóm tắt này tác giả đã soạn để mà bắp đọc cho các bạn nào mà mới vô các bạn có thể nghe hiểu sơ lược về câu chuyện này. Rồi nếu mà các bạn có thể thích thì tìm xem những cái video đầu tiên. Còn nếu mà bạn nào đang xem đang theo dõi thì các bạn có thể có một cái gì đó gọi là gợi nhớ về những tập trước để mà không có bị quên. Câu chuyện Vĩnh Hằng Tam Kết bắt đầu bởi một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng nhân viên pháp y Ian và cô trợ lý Ali. Trong lần đầu hợp tác, họ phải đương đầu với một vụ án mạng kỳ lạ và kẻ đứng sau án mạng đó là một tạo vật của thủy tộc. Cũng qua vụ án đó, Ian phát hiện ra cô nhân viên mới của mình chính là cửa mệnh Miêu Vương trong thần thoại, còn bản thân mình là nhân vương phục hi hay còn gọi là Adam. Cũng qua đó, Ian cũng nhớ ra mình còn có hai người yêu truyền kiếp, một là cự vĩ hồ ly Thiên Cơ Sứ, người còn lại là vưu của Cương Thi, Ô Linh Huyết Sứ. Ian cũng phát hiện ra mình phải đi tìm ra tám giọt nước mắt tượng trưng cho thất tình lục dục của con người, bao gồm tham sân si, hận ái ố lạc dục. Nhiệm vụ đầu tiên của Ian và Ali là hồi sinh nạn nhân của thủy tộc Dưới sự hướng dẫn của túi cảm nang của quán Thế Âm, họ đã đến âm giới tìm cách cứu lại nạn nhân. Trong nhiệm vụ đó, họ phải đương đầu với những con quỷ của Solomon cũng như là sự trợ giúp của chòm sao xạ thủ và Thiên Long. Cả hai đã hồi sinh nạn nhân thành công và viết lại cái kết mới cho truyện tình mạnh ba. Sau đó họ đi kiếm oán hận chi lệ. Trong chuyến đi này, họ gặp lại Thiên Yết tinh tỏa, Kim Ngưu tinh tỏa và Đồng Điền Ngưu cũng như là đương đầu với Valac và Saphu. Qua nhiệm vụ này, họ khám phá ra âm mưu của những kẻ muốn tịnh thế cũng như giúp chúng ta hiểu rõ kế hoạch của Death và Thượng Đế nhằm chống lại âm mưu tịnh thế. Sau án hận là tham vọng chi lẻ. Với tham vọng chi lẻ, Ian phải đương đầu với lửa và gặp lại một trong các người anh trai của mình, thiên thần sa đọa Lucifer cũng chính là cảnh sát trưởng Henry. Lần này, bên cạnh Thu lại được chi lệ, họ còn gặp Kim Sĩ Điểu, sử nữ tinh tỏa, Nguyệt Thố và Ngự Thủ Sơn Dương, nhưng bất ngờ nói bất ngờ, sau tham vọng chi lệ là Si Tam chi lệ, cũng như các chi lệ trước, ngoài chi lệ họ cũng gặp được các linh tướng và thủ hộ tinh khác, Thiên Sừng Cự Giải Song Ngư và Thiên Long, họ còn gặp được con trai của Nhân Vương là Ken và Able. Ken chính là người yêu của Song Ngư, hay còn biết đến là nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Sau Si Tam chi lệ là giọt nước mắt của Sơn Nhưng trong lần này thì Ian và Ali bị rơi vào bẫy của Conquest. một trong tứ kỹ sĩ Khải Huyền. Chính vì vậy, Henry và Mọng Mọng, hóa thân của ngự thủ Sơn Dương phải chịu thử thách của Conquest, đi vào thế giới cổ tích phiên bản bóng tối để tìm cách giải cứu cho Ian và Ally. Và đó là tóm tắt của chín tập trước của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết mà bắp đã từng đọc trong kênh của chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đọc tiếp năm chương tiếp theo của ngày hôm nay nha. Bởi vì tác giả chỉ mới viết tới chương 49 thôi cho nên hôm nay chúng ta sẽ đọc từ 45 cho tới 49. À đúng rồi và trước khi đọc năm chương tiếp theo của ngày hôm nay thì tác giả có nói với bắp là hãy cảnh báo các bạn bởi vì à theo như đại đa số các bạn nói... hay là vẫn chưa đủ đô cho nên tác giả đã tăng cái độ kinh dị ở trong năm chương tiếp theo của ngày hôm nay cho nên trong đây sẽ có những cái phần kinh dị và máu me khá là đáng sợ đó. Đó chỉ là cảnh báo trước cho các bạn không có gì đâu. Bây giờ thì bấm xem đầu cho các bạn nghe nha. Chương 45, cánh cổng mái chèo. Mộng Mộng và Henry nhìn nhau một lúc rồi nhìn bảy cánh cửa một lần nữa. Lúc này Mộng Mộng hỏi Henry: "Giờ chúng ta phải mở cánh cổng nào trước đây?" Henry nhìn chăm chú một lúc thì hỏi Mộng Mộng: "Cô có giỏi bơi lội không?" Mộng Mộng nhìn Henry thắc mắc vì không hiểu câu hỏi. Tuy nhiên, khi Henry tiến gần đến cánh cổng có biểu tượng mái cheo thì Mộng Mộng đã hiểu ra tại sao. Vì cánh cổng mái cheo có nghĩa là bên kia phải có gì đó liên quan đến nước. Khi Henry mở cánh cổng ra thì bên kia chính là khung cảnh của một hòn đảo. Henry và Mộng Mộng bước qua thì cánh cổng tự đóng lại và biến mất. Henry và Mộng Mộng còn đang lơ hay trưa biết tính sao thì nghe một giọng thét của một người đàn ông. Henry và Mộng Mộng lần theo tiếng gọi thì phát hiện ra một ngôi làng. Cả hai có thể thấy người dân của làng đang tập trung ở giữa làng và cả hai có thể thấy một người đàn ông đang bị trói ở cây cột giữa làng. Cây cột được chạm khắc theo phong cách của các thổ dân Hawaii. Mộng mộng lúc này xoay sang hỏi Henry. Giờ chúng ta phải làm sao đại thiên thần? Henry quan sát một lúc thì nói. Chúng ta biến hình thành động vật trên đảo để tiếp cận xem sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mỏng mỏng gật đầu và làm theo lời Henry, tuy nhiên chú ngữ đã niệm xong nhưng cả hai vẫn không biến đổi thành hình dạng khác. Cả hai chưa biết tính sao thì giọng nói của Conquest vang lên trong đầu của cả hai. Ta muốn nói cho các ngươi biết một điều, pháp thuật của các ngươi đã hoàn toàn bị phong ấn. Nói chính xác hơn, pháp thuật của các ngươi đã bị tai dùng Thất Tinh bắt đầu trận pháp ấn. Mỗi một cánh cửa các ngươi thành công vượt ải sẽ giúp các ngươi khôi phục được một phần pháp thuật, chúc các ngươi may mắn. Henry nghe vậy thì rủa, lão quái vật khốn nạn. Mộng Mộng không biết nói gì hơn ngoài giữ im lặng, vì giờ có nói gì thì pháp thuật cũng đã mất. Trong lúc đang chưa biết tính sao thì Mộng Mộng chợt nhớ Ali trước đây cũng từng tặng cho Mộng Mộng một cái túi bát bảo. Vì Ali nghĩ có lúc cả hai sẽ phải chia nhau ra làm nhiệm vụ, thì việc giao một cái túi cho Mộng Mộng sẽ khiến cho Mộng Mộng hỗ trợ tốt cho nhóm. Mộng Mộng vội lấy túi bát bảo ra đưa cho Henry. Henry nhìn thấy thì vui mừng nhảy cẩng lên và nói: "Meo meo lại giúp cho ta một bàn thua trông thấy, cấm pháp thuật chứ đâu cấm công nghệ." Henry thúc mỏng mỏng tìm xem có gì hữu ích không. Sau một lúc lục lọi và dường như cái túi cũng hiểu được cả hai cần gì, nên mỏng mỏng lấy ra một lọ thuốc. Henry đọc nhãn trên lọ thì ra đây là thuốc biến hình, nhưng một viên chỉ có tác dụng nửa tiếng mà trong lọ chỉ có 10 viên, nếu chia nhau thì mỗi người 5 viên, vậy chi mỗi người chỉ có 2 tiếng 30 phút biến hình. Tuy hơi ít nhưng có còn hơn không. Henry và mỏng mỏng chia nhau số thuốc, rồi cả hai bắt đầu biến hình để tiếp cận xem chuyện gì xảy ra. mỏng mỏng biến thành một con lợn con, còn Henry thì biến thành một con gà trống. Cả hai tiếp cận gần hơn thì nhận ra đó là một người thanh niên thân hình vạm vỡ. Trên người anh ta là những hình xăm theo kiểu của các thổ dân Hawaii và trên cổ anh ta là một cái vòng cổ được kết bằng nan hổ. Anh ta có một mái tóc dài và xoăn tít, nhìn kỹ thì một ngón tay bên bàn tay trái của anh ta đã bị chặt đứt, máu cứ tuôn ra không ngừng. Lúc này, một ông lão nhìn có vẻ như là trưởng làng, ông ta chống gậy đi đến trước mặt người thanh niên và hỏi: "Mau y đạo, ngươi hãy khai thật đi, ngươi giấu viên ngọc linh hồn của hòn đảo này ở đâu? Nếu ngươi còn cứng đầu thì đừng trách ta, tuy ngươi là ác thần nhưng ta vẫn có cách khiến cho ngươi sống không bằng chết." Ma Y Đảo nghe rõ từng lời hăm dọa đó nhưng anh vẫn cương quyết giữ im lặng. Thấy vậy, lão trưởng làng ra hiệu cho tên hành hình tiến gần đến Mao Y Đảo. Hắn ta cầm con dao có khắc hình đầu lâu tiến sát về phía Mao Y Đảo và khi hắn cắt miếng thịt đầu tiên trên người Mao Y Đảo thì vết cắt lập tức sủi bọt và bốc khói. Mao Y Đảo cảm thấy đau thấu tận xương tủy, tuy nhiên Mao Y Đảo tuyệt đối không khai nửa lời. Thấy vậy, Tần Đa Phủ tiếp tục hành hạ anh ta, Mộng Mộng thấy vậy tính là vào cứu, nhưng Henry kịp ngăn lại, kéo Mộng Mộng qua một bên. Khi cả hai đã trốn khuất trong bụi rậm phía sau thì cũng vừa lúc thuốc hết tác dụng. Henry lúc này nói: "Tôi biết cô muốn cứu người, nhưng chúng ta hiện tại chỉ là người thường không làm gì được đâu. Và tôi nghĩ tôi biết chúng ta đang ở đâu rồi, đây chính là thế giới trong truyện Mạt Án Nạp. Tôi nghĩ chúng ta cần tìm Mạt Án Nạp ngay thôi." Mộng Mộng gật đầu và nói: "Nhưng chúng ta phải kiếm cô ta ở đâu đây?" Henry chưa kịp nói gì thì một giọng nữ vang lên. Tôi chính là mạc án nạp, các ngươi cần gì ở ta? Cả hai xoay lại thì đó là một cô gái tuổi chừng 16, cô ta ăn mặc theo kiểu thổ dân Hawaii và trên đầu của cô ta là một cái vòng cổ kết bằng vỏ ốc, ở giữa là một viên ngọc màu xanh lá cây. Cô ta không đợi cả hai trả lời mà di chuyển thật nhanh đến gần cả hai và cô ta cầm một món vũ khí như lưỡi liềm làm bằng xương kề sát cổ hai người. Henry thấy vậy thì cười nói: Từ từ nào cô gái, bọn tôi không có ý gì xấu đâu, bọn tôi bị lạc lên đây và nghe rằng Mạc Án Nạp là một cô gái tốt bụng, sẵn sàng giúp người bị nạn. Mạc Án Nạp vẫn giữ vũ khí kề sát cổ cả hai và nói, "Ta hy vọng các ngươi nói thật, nếu không thì đừng trách ta." Mạc Án Nạp cảnh cáo xong thì hạ vũ khí xuống, ngay lúc đó, cả ba nghe giọng của một nhóm người nào đó đang hướng về phía họ. Mạc Án Nạp vội kéo Henry vào mọm mọm núp xuống, lúc trốn trong bụi rậm, cả bọn có dịp nghe rõ những gì nhóm người đã nói. Một tên trong đó nói: "Ta thực sự không hiểu tại sao Mạc Án Nạp lại vì tên Mao Y Đảo mà phản bội lại tu trưởng. Cô ta đáng lẽ phải vì lợi ích của mọi người trên đảo chứ." Nhưng tốt nhất chúng ta phải canh phòng cẩn thận, vì tàu trưởng đã có lệnh nếu cô ta xuất hiện cứu Mao Y Đảo và có ý chống đối thì sẽ xử quyết tại chỗ. Lúc này Henry và Mộng Mộng cũng đã hiểu việc gì xảy ra, khi đám người đó đã đi khuất rồi thì cả bọn mới chui ra khỏi bụi rậm. Mộng Mộng nhìn Mạc Án Nạp bằng một ánh mắt thông cảm, Henry lúc này lên tiếng, "Nếu cô muốn cứu Mao Y Đảo thì bọn tôi có thể giúp cô, nhưng chúng tôi cần xin một thứ từ cô." Mạc Án Nạp nghe vậy thì nói, Các người lo thân còn không xong mà còn dám nói giúp ta." Henry nói, "Tình hay không thì tùy cô, nhưng bọn tôi là người có thể giúp cô." Mạc Án Nạp thấy Henry có vẻ tự tin thì hỏi, "Vậy các ngươi tính làm gì?" Chương 46: Kế hoạch của Henry. Henry ghé tay vào nói nhỏ với cả hai rồi đưa cho Mạc Án Nạp một cái áo khoác lấy ra từ túi bác bảo. Henry và bọn mỏng uống thuốc biến hình lấy lại hình dạng heo con và con gà trống. Mạc Án Nạp thấy vậy mặc áo vào và cô trở nên tàng hình. Sau khi mọi việc xong xuôi thì Henry và Mộng Mộng quay lại chỗ đang tra tấn Mao Y Đảo. Lúc này, cả người Mao Y Đảo bê bết máu và một bên cánh tay của Mao Y Đảo đã bị lóc sạch thịt và lộ ra một cánh tay xương trắng hiếu thấm đầy máu. Henry và Mộng Mộng vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh đó. Henry ra hiệu cho Mộng Mộng, ở cạnh cây gần đó có một tổ ong. Mộng Mộng hiểu ý chạy gần đến dưới thân cây. Henry thấy Mộng Mộng đến gần thì bắt đầu chạy loạn lên khiến các đá văng tứ tung. Đám đông thấy vậy thì lao đến bắt Henry. Henry nhảy tránh và canh ngay cục đá to nhất về phía mọng mọng. Cũng vì vậy, khiến các con ong ù ra khỏi tổ tấn công những người bên dưới. Trong lúc đám đông đang bận rộn với cả hai, thì Mạc Án Nạp tranh thủ cướp Mao Y Đảo. Nhưng mọi việc bị tù trưởng phát hiện. Tù trưởng thấy vậy thì hét đám đông la tới bao vây. Một tên cung thủ bắn một mũi tên về phía Mao Y Đảo, mặc dù hắn không thấy Mạc Án Nạp. Mũi tên lao đi đâm ngay vào lưng Mạc Án Nạp. Mạc Án Nạp biết không thể trốn được nữa nên tháo khăn tàng hình ra. Cũng chính lúc này, Henry và Mộng Mộng cũng biến lại hình người vì thuốc biến hình hết tác dụng. Cả bọn cuối cùng bị bao vây vào giữa, lúc này tù trưởng lên tiếng: "Tại sao con cứ chống đối ta, Mạc Án Nạp?" Mạc Án Nạp lúc này đứng dậy và nói: "Con không muốn chống lại cha, nhưng do cha ép còn quá mức thôi, con cũng không hiểu tại sao cha lại thay đổi tính tình và trở thành một kẻ bất chấp mọi thứ." Tù trưởng nói: "Ta làm tất cả vì tương lai của cả làng, hơn nữa tài nguyên là vô tận, chúng ta khai thác để trở nên giàu mạnh là sai sao?" Mạn Á Nạp lúc này vô cùng tức tối và nói: "Làm cuộc sống tốt hơn là đúng, nhưng tàn phá môi trường, giết chóc những người chống đối lại mình, ngay cả trẻ em cũng không tha là đúng sao?" Mạn Á Nạp nói đến đó thì nước mắt lưng tròng. Henry thấy vậy thì lao đến hứng lấy, khi giọt nước mắt chạm vào tay Henry thì nó hóa thành một viên ngọc màu kem và cả người của Henry và mỏng mỏng phát sáng. Khi luồng ánh sáng đó tỏa ra thì tù trưởng thét lên đau đớn và trong người ông một con sư tử thân người hiện ra. Con sư tử khi vừa thoát ra khỏi người của tự trưởng thì gầm lên tức giận vô cùng. Henry thấy vậy thì hét lớn, "Bịt tai lại, nhanh lên." Mộng Mộng và Mạc Án Nạp vội bịt tai lại, nhưng Mạc Án Nạp cũng không quên xé hai miếng vải nhỏ từ chiếc váy cô đang mặc bịt tai cho Mao Y Đảo. Khi tất cả vừa làm xong thì phát hiện ra những người đứng chung quanh đều ngã xuống đất, vì cái đầu của họ bị âm thanh của con sư tử làm cho vỡ tung. Khi con sư tử rống xong thì lúc này Henry mới buông tay xuống, thở phào và nói, cũng hay chúng ta bịt tai, nếu không thì đầu chúng ta vỡ tung với tuyệt kỹ hủy thủ loạn sư hống, tuyệt kỹ của sự tử tinh tỏa và cũng là một trong 72 con quỷ của Solomon, Marbas. Marbas lúc này mới nói: "Các ngươi là ai, tại sao phá rối việc của ta?" Henry nói: "Ngươi quên ta sao? Ta chính là Lucifer, tại sao ngươi lại nhập xác vào tự trữ hại người vô tội?" Marbas nói bằng giọng mỉa mai: "Ta làm vậy vì con người quá tham và sân si nên ta muốn bọn chúng học được bài học thích đáng." Mộng Mộng nghe vậy nhìn Henry vì không biết tính sao, vì không thể đã thương sư tử tin tỏa được. Trong lúc đang chần chừ thì giọng Conquest vang lên, "Ngươi đã thu được chi lệ của mặt án ạ, vậy là đã thành công, giờ các ngươi hãy qua ải tiếp đi. Còn sư tử tin tỏa thì ta tạm thu hắn về, đến khi ngươi vượt ải thành công thì ta sẽ trả lại hắn cho ngươi cùng với Adam và Miêu Miêu." Khoảnh khắc nó xong thì một chiếc quan tài thủy tinh từ trên không rơi xuống chụp lấy Ma Boss rồi biến mất. Và cảnh vật xung quanh của cả hai cũng thay đổi và sáu cánh cửa còn lại xuất hiện. Henry nhìn sang Mộng Mộng rồi nói: "Giờ đến lượt cô chọn." Mộng Mộng nhìn một lượt rồi nói: "Tôi chọn chiếc giày thủy tinh, hy vọng lần này sẽ không quá ám ảnh." Mộng Mộng và Henry bước qua cánh cửa thì nhận ra mình đang ở một gian bếp. Henry nhìn Mộng Mộng và nói: "Đây là thế giới của Ngải Lạc, tôi nghĩ là vậy. Xem ra cái cô chọn không đỡ ám ảnh hơn bao nhiêu đâu." Henry vừa nói xong thì từ phía sau cửa vang lên một giọng đàn bà kêu gào thảm thiết. Mộng Mộng nghe vậy thì nắm chặt bàn tay lại vì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Henry mới nói, "Cô chọn cái nào thì cũng vậy thôi, Conquest đã nói đây là phiên bản bóng tối thì không có lãng mạn hay nhẹ nhàng đâu. Thôi, chúng ta hãy biến hình rồi lần theo nơi phát ra âm thanh xem việc gì đang diễn ra." Mộng Mộng gật đầu rồi cùng Henry hóa thành chuột. Cả hai lần theo tiếng kêu thì nó dẫn cả hai xuống một tầng hầm. Khi xuống càng gần thì cả hai người thấy mùi máu và nước tiểu rất nồng nặc và tiếng kêu gào càng thảm thiết hơn. Cả hai căng mắt nhìn xung quanh và tìm hiểu sự việc gì đang diễn ra thì nhận thấy một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp và đang cầm một cây roi da quất liên tục vào một người phụ nữ đang bị trói gần đó. Người phụ nữ toàn thân rớm máu với những vết thương vô cùng tệ hại. Dưới đất là hai cô con gái trẻ, một mặc đầm hồng, một mặc đầm vàng đang nằm bất tỉnh. Nếu nhìn cho kỹ thì cô gái áo hồng tay đã bị cắt đứt hẳn. Một bên tay còn lại thì chưa dứt lìa với cơ thể, nói cho rõ hơn, cánh tay đó còn đang cố gắng níu bám lấy cơ thể bằng những sợi gân. Cô gái áo vàng thì một mảnh da trên mặt đã bị lột ra để lộ ra phần thịt đỏ hỏn, và nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy trên lớp thịt đỏ đó một vài chỗ bị sỏi bạc trắng. Trên lưng cô ta là những vết thương rất sâu, cả hai lẳng lặng tiến gần hơn. Người phụ nữ lúc này nói bằng giọng thều thào, "Mẹ biết mẹ có lỗi, nhưng con hãy tha cho hai đứa em của con đi ngãi lạp. Mẹ xin chấp nhận những hình phạt" Chương 47: Khi thiên thần phải sa đọa. Ngải Lạp lúc này thu roi lại và tiến gần đến người phụ nữ mà nói: "Bà không xứng đáng là mẹ tôi, mẹ tôi đã qua đời lâu rồi, bà chỉ là mẹ kế, bà xin tha thứ, về tại sao lúc đó tôi xin tha bà không hề tha cho tôi. Bà và hai đứa con riêng của bà giày vò tôi ngày qua ngày, cho đến khi tôi tìm được hạnh phúc thì bà lại còn tìm các ngăn cản bằng mọi giá." Mẹ kế của cô nói: "Mẹ biết mẹ sai rồi, con hãy trút hết oán hận trong lòng của con trên người mẹ đi." Cô cười thẩy Tôi không phải là người không biết phải biết quý, tội không chỉ của bà mà hai đứa nó cũng tham gia nên chắc chắn tôi phải khiến cho tất cả hưởng cảm giác sự hành hạ. Nếu bà quan tâm tới chúng nó thì được, tôi sẽ hành hạ chúng nó trước mặt bà. Ngải Nạp nói xong thì bước gần đến hai người em gái. Ngải Lạp nhìn qua một lúc thì quyết định tiến gần đến cô gái đầm hồng rồi nhìn sang bà mẹ kế và nói: "Chúng ta bắt đầu từ A Nạp tư tháp Tây Á hay là Ngải La Đức Nạp? Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ tháp Tây Á nhỉ?" Ngải Lạp nói xong thì tiến đến gần Tháp Tây Á, lúc này đang vẫn còn bức tỉnh vì một tay bị nứt liền, tay còn lại thì vẫn còn dính vào thân do những sợi gân. Ngải Lạp cười nham hiểm rồi dùng tay búng nhẹ sợi gân tay của Tháp Tây Á. Tháp Tây Á bực tỉnh và kêu gào đau đớn. Tháp Tây Á nói trong đau đớn. "Chị hãy tha cho em đi, em biết lỗi rồi." Ngải Lạp nói bằng giọng lạnh lùng. "Vậy em có tha cho tôi không, khi tôi cầu xin em?" Ngải Lạp nói xong thì với tay lấy cây kéo gần đó và cắt sợi gân mà cô vừa búng vào, nhưng vì cây kéo hơi bị lục nên sợi gân bị ngấu nghiến giữa hai lưỡi kéo, điều này càng khiến cho Tháp Tây Á đau đớn hơn. Lúc này là Đức Lạp đã tỉnh, thấy vậy cũng ráng bò lại ôm lấy chân Ngải Lạp mà cầu xin tha cho Tháp Tây Á. Tuy nhiên, Ngải Lạp không những không động lòng mà còn thẳng chân đạp vào mặt của La Đức Lạp. Nhưng vì Ngải Lạp đang mang giày cao gót thủy tinh nên trong lúc đạp vào mặt của La Đức Lạp thì gót giày đâm thủng mắt bên phải của La Đức Lạp. La Đức Lạp gào thét đau đớn, nhưng Ngải Lạp không những không để yên mà còn rút chân thật nhanh ra và cũng vì vậy, gót giày mang theo nhãn cầu của La Đức Lạp ra ngoài. Sau đó Ngải Lạp dùng gót giày xé nhãn cầu của La Đức Lạp rồi say sắng nói: "Còn điểm này chưa tới lực mày đâu, nhưng nếu mày muốn thì tao chiều." Ngải Lạp nói xong thì tiến đến gần bên cạnh cái bàn chứa dụng cụ tra khảo, chọn lấy một con dao mổ rồi quỳ xuống bên cạnh La Đức Lạp. Lúc này máu từ hốc mắt chảy ra làm nhuộm đỏ cả gương mặt của La Đức Lạp. Ngải Lạp nói: "Xem em kìa, giờ hết rồi, để chị giúp em rửa sạch da của em nha." Ngải Lạp nói xong thì dùng dao cắt một đường nơi trán của La Đức Lạp rồi dùng móng tay lọn nhẹ qua kẻ rãnh do lưỡi dao cắt, rồi nhanh tay lột ngược lớp da về phía sau đầu của La Đức Lạp khiến cho cô đau đến ngất đi. Mẹ kế của Ngải Lạp thều thào nói: "Mẹ lấy con thay thay cho hai em của con đi." Ngải Lạp nghe vậy thì vớ tay lấy cây roi da quất về phía bà mẹ kế và nói trong tức giận: "Bà không có quyền gì nói ở đây, nhưng nếu bà đã muốn thì được thôi, tôi sẽ cho bà hưởng thụ cảm giác bị tra tấn." Trong lúc này, trong đầu của Henry và Mộng Mộng vang lên giọng Quest Conquest: "Ta quên nói cho các ngươi biết rằng, nếu nhân vật của truyện mà bị chết thì các ngươi sẽ tính thua." Chính vì vậy Henry và Mộng Mộng hiện lại nguyên hình. Henry lao theo ngọn rơi mà chụp lấy, Ngải Lạp thấy vậy tức tối hét lên: "Các ngươi là ai?" Henry nói: "Ngải Lạp, tôi biết bản tính cô không phải vậy, cô hãy bình tĩnh lại và đừng để những chuyện khiến cô hối tiếc xảy ra." Henry vừa nói vừa vịn tay lên người bà mế kế, trong khi đó Mộng Mộng cũng nắm lấy tay của hai cô em, rồi Tai Kỳ lấy ra một viên ngọc màu tím từ túi bác bảo. Viên ngọc đó chính là ngọc dịch chuyển. Mộng Mộng ném viên ngọc xuống đất khiến cho khói tím mịt mù bao phủ cả phòng, đến khi khói tan đi thì nhóm của Henry và bà mế kế của Ngải Lạp cùng hai cô con gái biến mất. Ngải Lạp vô cùng tức tối hét lên thật to. Trong lúc này, dưới tác dụng của ngọc dịch chuyển, cả bọn được dịch chuyển đến một chuồng ngựa gần đó. Lúc này Henry nhìn Mộng Mộng hỏi, "Ngoài phép biến hình, cô còn phục hồi pháp thuật gì khác nữa không?" Mộng Mộng nghe vậy thì nhắm mắt tĩnh tâm lại một lúc rồi nói, "Thưa đại thiên thần, tôi còn phục hồi pháp thuật trị liệu cơ bản." Henry nghe vậy thì nói, "Về cô hãy giúp họ trị thương sơ đã, vì tôi có việc muốn hỏi." Mộng Mộng nghe vậy thì dùng mộng ảo huyền điệp trị thương cho cả ba. Mộng ảo huyền điệp tuy có thể làm lành vết thương nhưng không thể nối lại cánh tay của Tháp Tây Á cũng như là phục hồi lại con mắt của La Đức Lạp. Chính vì vậy Mộng Mộng cảm thấy ái ngại, nhưng mẹ kế của Ngải Lạp nói, "Xin cảm ơn hai vị tiên trưởng." Henry nghe vậy thì nói, "Tôi không phải là tiên đâu mà tôi chính là đại thiên thần Lucifer, còn cô ta thì các người có thể hiểu là một tinh linh." Mẹ kế của Ngải Lạc nghe vậy thì nói: "Tôi không ngờ thiên thần sa đọa lại có thật và xem ra những gì kinh thánh nói về người có vẻ không đúng." Henry nhúng vai nói: "Tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về tôi, nhưng tôi cần bà cho tôi biết tại sao Ngải Lạc trở thành như vậy." Bà mẹ kế nghe vậy thì thở dài và nói trong ân hận: "Sau khi Ngải Lạc gặp lại hoàng tử duyên dáng thì tôi nghĩ mình đã thua cuộc. Cũng trong lúc đó thì tự nhiên tôi có cảm giác thời gian ngừng lại và một luồng ánh sáng xuất hiện. Khi ánh sáng tan đi thì một thiên thần vô cùng đẹp trai xuất hiện." Vị thiên thần này mặc đồ theo kiểu công tước, tay cầm một con trắng và cưỡi trên một con rồng. Vị thiên thần đề nghị giúp đỡ tôi. Do sự tham lam và ghen tị nên tôi đã đồng ý. Vị thiên thần đó trao cho tôi một cái lọ thủy tinh chứa một thứ khói màu xanh ngọc vô cùng đẹp đẽ và bảo tôi hãy chặn đường đoàn người và ném cái lọ về phía hoàng tử duyên dáng và ngải lạp. Tôi đã làm theo và khi luồng khói tỏa ra thì khiến cho những quân sĩ cũng như hoàng tử và ngải lạp bị bất tỉnh. Tôi nhân cơ hội bắt lại lọ lem cũng như là hoàng tử Tôi đã giam họ ở hai gian phòng khác nhau. Tôi cảm thấy hài lòng với tất cả những gì tôi đang làm. Trong lúc chờ cả hai tỉnh lại, tôi dẫn Tháp Tây Á và La Nức Lạp đi làm đẹp. Khi chúng tôi quay về, tôi bảo hai đứa con của mình đi xem tình hình của Ngải Lạp, còn tôi thì đi gặp hoàng tử Viên Dán. Trong lúc tôi đang thuyết phục hoàng tử thì tôi nghe tiếng hai đứa con gái tôi thét lên hoảng hốt. Tôi và hoàng tử chạy đến phòng giam Ngải Lạp xem sao, chạy gần đến thì tôi thấy cánh cửa bị phá hỏng, còn La Nức Lạp thì bị bất tỉnh gần ngay cửa. mời hoảng sợ chạy vào thì nhận ra Ngải Lạp đang bóp cổ Tháp Tây Á và nâng nó lên khỏi mặt đất. Tôi cũng nhận ra, chương 48, túi bát bảo. Mẹ kế của Ngải Lạp nói đến đây thì vô cùng hoảng sợ, Henry thấy vậy thì vừa hỏi vừa trấn an, "Bà đã thấy gì?" Bà mẹ kế nói bằng giọng run run, "Tôi thấy Ngải Lạp trông vô cùng hung ác với đôi mắt đỏ như máu và cái bóng phía sau của Ngải Lạp trông như cái bóng của loài quỷ dữ từ địa ngục." Ngải Lạp thấy tôi thì quăng tháp tay áo qua một bên và lao đến bên tôi với một bàn tay với những móng tay vô cùng sắc nhọn, cũng trong lúc tôi đang gặp nguy thì hoàng tử che chở cho tôi, cũng chính vì vậy, những móng tay sắc nhọn đó xuyên qua ngực hoàng tử và khiến cho anh ta gục ngã tại chỗ. Cũng vì vậy, Ngải Nạp đã không thèm để ý đến tôi mà lao đến đỡ lấy anh ta. Tôi thấy vậy thì cố đánh thức lại Nức Lạp, còn tháp tay áo cũng cố gắng ngừng đau chạy đến bên tôi. Với sự nỗ lực hết sức của tôi và tháp tay áo, là Nức Lạp cũng từ từ tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tôi nhận ra có ai đang đứng phía sau tôi. Tôi quay lại và nhận ra là Ngải Lạp. Ngải Lạp nhìn tôi vô cùng dữ dữ và nó đã bắt giam chúng tôi. Hằng ngày nó tra tấn giày vò chúng tôi. Tôi vô cùng ân hận và ước gì tôi có thể sửa sai. Bà mẹ kế nói xong thì ơm mặt khóc, mông mọng nhìn Henry và hỏi: "Đại thiên thần, tôi tự hỏi vị thiên thần đó là ai?" Henry suy nghĩ một lúc thì nói: Masteros chỉ có con quỷ đó mới có khả năng thay đổi tâm tính cũng như đánh thức ác tâm của nhân loại, nhưng nếu là nó thì ta e rằng Crossoul cũng đã đến, ta không ngờ Conquest đánh giá ta cao đến vậy vì hắn dùng hai đệ tử ưng ý nhất của hắn để đối phó với ta. Khi ở thế giới của Mạc Án Nạp, ta đã cảm nhận được một loại ma lực vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhận ra, nhưng nay ta đã biết. Nhưng hiện tại ta không thể triệu hồi hiên viên kiếm cũng như pháp thuật không đủ mạnh, nên chúng ta cần phải tránh đụng độ trực tiếp với hai con quỷ này. Khi Henry vừa nói xong thì một luồng sáng xuất hiện. Khi thấy luồng sáng, bà mẹ kế và hai đứa con gái vô cùng hoảng sợ chạy đến núp phía sau lưng của cả hai. Asterot xuất hiện và nói: "Đại thiên thần không cần phải lo ngại, thầy của chúng tôi đã căn dặn không được trực tiếp đối đầu với hai người. Nhưng giờ thì hãy cho tôi xin giới thiệu, Ngải Lạp, tiểu thư phiên bản bóng tối." Asterot nói xong thì biến mất và thay cho hắn chính là Ngải Lạp, lúc này trong hình dạng vô cùng hung ác, một tay cầm roi da còn tay kia cầm một thanh kiếm bằng thủy tinh. Đôi mắt của ấy đỏ rực như máu, Ngải Lạp nhận ra bà mẹ kế đang núp phía sau lưng của Henry nên gầm lên tức tối. "Bà tưởng họ có thể bảo vệ bà ư? Tôi sẽ không cho bất kỳ ai sống sót ra khỏi đây." Ngải Lạp nói xong thì lao đến tấn công cả bọn. Henry vớ tay lấy cây cào cỏ ứng chiến, cùng lúc đó Henry thét lên, "Mộng Mộng, hãy dẫn họ đi kiếm hoàng tử và giúp anh nhanh lên." Mộng Mộng nghe vậy gật đầu, dẫn thiếu ba mẹ con vòng qua phía sau Henry chạy đi. Henry ở lại cố gắng câu giờ cho cả bọn, Mộng Mộng vừa chạy vừa nói, "Bài nghĩ cô ta để cơ thể anh ta ở đâu?" Bà Mễ Ké nghe vậy thì vừa chạy theo mộng mộng vừa nói, "Có thể là phòng nghi lễ, vì trong lúc bị giam tôi cứ nghe tiếng chuông bạc của phòng nghi lễ vang lên liên tục." Mộng mộng nghe vậy thì nói, "Vậy chúng ta hãy đến đó mau lên." Cả bốn người cắm cúi chạy thật nhanh về phía nhà của Cinderella. Sau khi đến nơi thì cả bọn ngay lập tức không phí thời gian kiếm tìm mà đến thẳng ngay phòng nghi lễ. Tuy nhiên, khi vừa đến phòng nghi lễ thì mộng mộng phát hiện trên cánh cửa đã bị yểm lên một thứ ma thuật phong ấn nên dù cố gắng cách mấy cũng không mở ra được. Mộng Mộng ước gì mình phục hồi tất cả phép thuật thì những thứ này sẽ không làm khó được cô. Mộng Mộng chần chừ một lúc thì sực nhớ về túi pháp bảo nên Mộng Mộng vội tìm trong túi, lấy ra một cái vòng vàng chạm ngọc thạch, đó chính là vòng Thái Hư. Mộng Mộng thảy vòng Thái Hư lên không và niệm chú thì từ trong vòng một luồng sáng tỏa ra, hút cả bọn vào và khi cả bọn lấy lại tinh thần thì thấy mình đang ở phía bên kia của cánh cửa. Mộng Mộng thầm nghĩ, không ngờ Hỗ Pháp Cứu Miêu lại có thể tạo ra những pháp bảo lợi hại đến mức có thể vượt qua những ảnh hưởng của ma thuật trung cấp. Cũng chính lúc này, Mộng Mộng nhận ra giữa gian phòng là một cái quan tài bằng pha lê đen. Mộng Mộng nhận ra đó là pha lê của Hắc Nguyệt thần tộc, một tộc người cổ đại trên Nguyệt cung từng theo suy vu làm loạn chống lại hiên viên hoàng đế và thủ lĩnh đời thứ hai của tộc. Người đó cũng tham gia trận chiến Thiên Đàng Địa Ngục. Chính vì vậy, pháp thuật của tộc này chỉ từ trung đẳng đến thượng đẳng mà thôi. Quay trở lại vấn đề, pha lê đen là vật vô cùng quý giá của tộc nhân này. Nó là một loại nguyên liệu có thể khiến cho cơ thể của bất kỳ sinh vật nào nằm trong đó sẽ không bị ảnh hưởng của thời gian. Nói chính xác hơn, chỉ cần bên trong khối pha lê thì thời gian đối với người bên trong sẽ là vô nghĩa. Tộc nhân này có được khối pha lê vì họ chính là dòng dõi của Clock, vị thần của thời gian, hay còn biết đến chính là Thanh đế Kỵ sĩ Khải Huyền, nhưng Mộng Mộng hiểu rằng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ sâu xa, việc cần làm là kiếm cách mở thủy tinh ra và cứu lấy hoàng tử. Mộng Mộng lại một lần nữa phải nhờ đến túi bát bảo, lai hoài lục loại một lúc. Mộng Mộng lấy ra một cục đất sét bằng bạc tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc. Nếu vòng thái hư, thuốc biến hình, thần kỳ môn là những pháp bảo mà Mộng Mộng từng thấy thú tập dùng qua thì vật này cô chắc chắn chưa bao giờ thấy qua. Mộng Mộng còn đang loay hoay bối rối thì bà mẹ kế thấy vậy nói: "Cô có việc gì sao Đại Tinh Linh?" Mộng Mộng say sắng nói: "Đây là pháp bảo mà tôi cầu nguyện với túi thần bát bảo đã cho tôi để giúp qua khỏi khó khăn này, nhưng tôi chưa từng thấy qua nên không biết sử dụng." Bà mẹ kế nhìn một lúc thì nói: "Nó trông giống đất sét mà nếu là đất sét thì có thể tạo ra được nhiều thứ hơn. Hơn nữa, đây là thần vật thì chắc khả năng sẽ còn hơn vậy. Mộng Mộng nghe vậy thì sáng mắt ra và cười nói: "Cảm ơn bà, giờ tôi đã biết phải làm gì rồi." Mộng Mộng chia cục đất sét ra hai phần, rồi một phần thì nặn ra hình cây kiếm, phần còn lại nặn hình tròn, rồi cô tung lên không và hét to: "Ngưng Niêm Thổ, hãy hóa thành hình viên kiếm và nữ oa thập cho ta." Chương 49: Sức mạnh của chân ái. Mỏng mỏng vừa nói xong thì cả hai mô hình tỏa sáng và chúng biến thành hiên viên kiếm cùng nữ oa thạch thực sự. Mỏng mỏng thấy vậy thì lấy vòng thái hư ra tung lên không và nói: "Hãy đem đại thiên thần Lucifer đến đây." Vòng thái hư tỏa sáng và khi ánh sáng tắt đi thì Henry xuất hiện. Nhìn Henry có vẻ tơi tả hơn. Khi Henry định hừ lại thì phát hiện ra mình đang ở chỗ của Mỏng Mỏng và phía trên không là hiên viên kiếm cũng như là nữ oa trạch. Henry vô cùng ngạc nhiên, nhưng đồng thời Henry cũng nhận ra hắc thủy tinh pháp của tộc Hắc Nguyệt. Henry hiểu mình cần phải làm gì nên không nói gì, tung người lên không cầm lấy hiên viên kiếm và chém mạnh vào khối thủy tinh. Cũng chính vì vậy khối pha lê bị đánh tan thành tro bụi. Mộng Mộng cầm lấy nữ oa trạch tiến gần đến cơ thể hoàng tử và dùng nữ oa thạch cứu hoàng tử. Ánh sáng của nữ hoa thạch tỏa ra khắp phòng và cơ thể của Thác Tây Á và Lai Đức Lạp cũng tỏa sáng. Trong lúc Mộng Mộng đang thi hành pháp thuật trị liệu thì Ngải Lạp đuổi đến, cô ta thấy vậy hét to: "Các ngươi hãy tránh xa hoàng tử ra!" Nói xong, cô cầm thanh kiếm pha lê tấn công mỏng mỏng, nhưng khi thanh kiếm sắp chém trúng mỏng mỏng thì Henry kịp thời dùng hiên viên kiếm đỡ lấy. Henry gạt kiếm của Ngải Lạp ra một bên và nói: "Cô cần hạ gục tôi trước đã." Henry nói xong thì cầm kiếm ứng chiến. Khi Henry có hiên viên kiếm trong tay thì như rồng gặp nước. Tuy đây là mô phỏng nhưng Henry cũng có thể thi triển những đường tuyệt chiêu của hiên viên kiếm pháp. Henry vừa đánh vừa cầm chừng cho đến khi Henry thấy Tháp Tây Á và La Đức Lạp đang móc lại tay và mắt thì Henry đoán rằng hoàng tử cũng đã tỉnh lại, nên Henry tung chiêu Hoành tảo tiên quân đánh bật Ngải Lạp về phía sau. Ngải Lạp bị thương nhưng cũng cố gắng đứng dậy cầm kiếm tấn công. Tuy nhiên cùng lúc đó một giọng thanh niên vang lên. Ngải Lạp, em dừng lại đi. Ngải Lạp dừng lại và nhìn về phía giọng nói và nhận ra đó chính là hoàng tử duyên dáng. Hoàng tử lao đến ôm lấy Ngải Lạp và đặt một nụ hôn lên môi Ngải Lạp. Ánh mắt của Ngải Lạp dần dần trở lại hiền dịu. Lúc này, Henry và cõi bọn tiến gần đến Ngải Lạp và hoàng tử, lúc này mỏng mỏng nói: "Mừng cô đã thức tỉnh, mẹ kế của cô đã ân hận lắm rồi, cô không nên mang sân tâm trong lòng làm gì." Mẹ kế của Ngải Lạp nghe vậy thì tiến đến gần cô quỳ xuống vừa khóc vừa nói: "Mẹ xin lỗi con, Ngải Lạp." Ngải Lạp nghe vậy thì khóc to hơn và nói trong nghẹn ngào: "Tại sao mẹ không nhận ra việc này sớm hơn chứ?" Khi giọt nước mắt đầu tiên của Ngải Lạp rơi xuống thì hóa thành một viên ngọc hình giọt nước màu cam. Henry vội thu lấy thì lập tức ánh sáng cam tỏa ra bao trùm khắp nơi. Khi ánh sáng tan đi thì Henry và Mộng Mộng đã quay trở lại điểm khởi đầu. Lúc này trước mặt họ còn lại năm cánh cửa. Henry nhìn Mộng Mộng một lúc rồi quyết định tiến đến cánh cổng hình quả táo. Khi cánh cửa mở ra thì cả bọn nhận ra mình đang ở trong một tòa tháp canh của một tòa lâu đài và trước mặt họ là một bà lão già yếu mặc một trang phục kiểu công chúa và với trang phục đó cả hai biết rằng người đang đứng trước mặt họ chính là Bạch Tuyết. Henry nhìn mộng mộng, mộng mộng hiểu ý cầm nữ oa thạch tiến đến trị liệu cho Bạch Tuyết, lúc này giọng khàn khẹ vang lên. Ngươi không cần cố gắng đâu ngự thủ Sơn Dương, nếu cái ngươi cầm thật sự là nữ oa thạch thì có thể giải trừ lão hóa chú. Nhưng các ngươi cầm chỉ là đồ copy thôi thì không đủ uy lực đâu. Nhưng vì sự cố gắng của ngươi nên ta sẽ khuyến mãi cho một gợi ý. Muốn hóa giải được lời nguyền thì các ngươi phải tìm cho ra hoàng kim bình quả. Sau khi nghe Conquest nói xong thì cả hai trầm ngâm một lúc rồi Henry nói: "Xem ra lần này khó đây, vì hoàng kim bình quả chính là vực nằm trong vườn địa đàng và nó là vực sở hữu của nữ thần Hera." Khi Henry nói xong thì một giọng thanh niên cất lên: Vậy anh có biết vực đó ở đâu sao? Nếu vậy thì hãy chỉ cho tôi biết, tôi sẽ tìm đủ mọi cách lấy được nó để cứu Bạch Tuyết. Cả hai quay lại thì thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú mặc đồ hoàng tử và đứng xung quanh anh ta là bảy người lùng. Cả hai cũng nhận ra đó chính là hoàng tử Phất Lạc Lý An. Mông Mông lúc này lên tiếng, "Việc này không đơn giản đâu hoàng tử Lý An." Hoàng tử nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hai người lại mặc này lại biết tên mình, nhưng việc quan trọng là phải cứu lấy Bạch Tuyết nên hoàng tử nói bằng giọng kiên quyết: Dù kho khang tôi vẫn sẽ làm được. Henry nghe vậy thì nói, nhưng chắc cậu cũng nghe tôi nói vật đó nằm ở đâu đúng không? Vườn Địa Đàng không phải là nơi mà người phàm như cậu có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Hoàng tử nghe vậy thì hỏi lại, nhưng tại sao hai người lại biết vật đó nằm ở Vườn Địa Đàng? Hai người là ai? Henry nói, tôi tên là Lucifer. Henry chỉ kịp nói đến đó thì thấy hoàng tử Lý An tuốt gươm ra và hét to, ngươi muốn gì ở đây, hỡi tên chúa tể địa ngục kia? Lý Ang nói xong thì lao vào tấn công Henry. Henry thấy vậy thì dùng thuật dịch chuyển để tránh đòn và nói trong ngao ngán: "Lại thêm một người nữa chịu ảnh hưởng của Tinh Đồn. Cậu hãy bình tĩnh lại đi, tôi đến đây là muốn giúp cậu thôi, không có ý gì xấu." Lý Ang không dừng lại mà tiếp tục tấn công và nói: "Ta không tin vào ngươi đâu loài quỷ dữ, ngươi là kẻ đỡ đầu cho Mộ Hoàng hậu và ban cho Mộ ta sức mạnh ma pháp mới để hãm hại Bạch Tuyết." Henry nghe vậy thì vừa tránh đòn vừa nói: "Cậu nói vậy là sao?" Nhưng Lý An không trả lời mà người trả lời là một người lùn mặc áo đỏ đeo kính tròn. Bọn ta chứng kiến kẻ đã ban ma pháp cho mụ ta là một con quỷ có hình dạng với một cặp sừng trâu và đôi cánh đen. Người lùn nói xong thì lao lên tấn công Henry, người lùn đó chính là Văn Kiện. Henry thấy vậy thì dùng thực phân thân để ứng phó. Henry vừa ứng phó vừa suy nghĩ một lúc thì nói to: "Ta biết rồi, kẻ đó chính là Jaken." Henry nói xong thì cũng nhận ra cây cước của Văn Kiện đã đánh trúng phần thân của mình, tuy không làm tổn thương Henry nhưng khiến cho Henry cảm thấy nhột nên hất tay nhẹ một cái khiến cho Văn Kiện văng về phía sau. Các người lùng khác thấy vậy vội chạy đến đỡ Văn Kiện. Cùng lúc đó, một giọng cười mang trợ vang lên kèm theo một giọng phụ nữ. Xem ra lại cứ kẻ muốn nhúng tay vào việc của ta thì phải và đó là hết chương 49 của câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay đã là ngày 24 24 ở bên bắp thì bắp nghĩ là cũng là ngày 25 ở Việt Nam rồi. Bắp nghĩ là khi mà các bạn đang nghe video này là sáng ngày 25 ở Việt Nam và bắp chúc các bạn có một ngày Noel, một mùa Giáng Sinh thật ăn lành và hạnh phúc bên gia đình, cuối năm và năm mới đều được rất nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn, luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.